Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 14 của bộ truyện 12 giờ 17 trong tối ngày mai. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tập số 15 của là tập cuối của bộ truyện này. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 14. Hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12 giờ 17 Tác giả Hà Dương tập trung 14 qua phần diễn đọc của Đ đìnhnh đêm hôm ấy mưa tỏ gió lớn chính tay của bà ta đắ đào mổ con bé lên cắt lấy đầu mang đi còn xác thì thả trôi sông để bắt đầu hành trình luyện tà thuật ở Tuấn nghe tới đó thì buồn dồn tay chân mời mấy năm trước dân làng ông đang từng vốt được một sắc phụ nữ Cái sát không mặc quần áo mà bị cắt cột đầu. Thậm chí các ngón tay đều bị rách nát. cá đất dịa lòi cả xương trắng. Họ báo chính quyền nhưng bên công an không xác minh được thân nhân cô gái cho nên trốn cất tại nghỉ trang của thôn. Cậu Mão thức giận. Thật không ngờ bà Tân lại tàn ác như vậy vì cứu con mình mà ra tay sát hại con của người khác. Tại sao ông trời không đánh chết kẻ tàn ác đó đi mà lại cướp đi tính mạng của mẹ con bé chứ? Nghe cầu máu nói vậy Con rắn tinh liền cười khủng khục Đoạn nó nói Ông trời cướp đi tính mạng của nó sao Ông trời nào cướp được chứ Tất cả đều do con đàn bà này làm mà thôi Nó đã bảo người phụ nữ ấy ra bờ sông Giờ cô ta không thông minh Cho nên bị nó lừa rồi đẩy xuống sông giết chết Còn lý do nó chết là do một lần Nhìn thấy thằng chồng của nó nói chuyện qua lại Rồi cười đồ vui vẻ với cô ta Nó ghen Nó chồng của mình lại đem lòng yêu thương cô gái đó Cho nên đã xuống tay giết chết cô ta Cô ta thực ra bị chết từ sớm Thứ mà ông chồng cứ nhìn thấy Chỉ là hồn ma nghiện lên báo tin mà thôi Lúc nghe chuyện chồng nó kể về cô gái bên sông chết Nó mới đánh tiếng cho ta Để bắt giữ linh hồn cô ta lại cho mày hiểu rồi chứ Còn cái hang rắn thì tại sao lại kêu vào đúng 12: 2 17 Còn rắn tinh nhìn thằng Phi rồi nói 12h17 chính là thời khắc tinh phách được truyền vào bụng con bé mến Cái này phải hỏi thằng Phi mới đúng Sau khi tình phách vào bụng con mến Thì ta đã bị tiêu hao nguồn năng lượng rất lớn Phải mất hai tháng trời nằm im một chỗ Án binh bất động cho nên khi tình phách nhập vào được cái thai Nó sẽ cần lượng linh lực rất lớn để có thể duy trì và lớn lên Do ta và bào thai đều đã kết nối với nhau Cho nên lúc bảo thai cần ăn Thì ta đã nói cho con đàn bà ấy biết Để tìm linh hồn về cho ta Để vẫn nuôi dưỡng cái thai ấy tiếng nghe ấy là của ta Chỉ có ta mới tạo ra tiếng vang vọng Chứ người thường Các ngươi có hết hẳn cả cổ Cũng chẳng thể nào làm được như vậy Nhưng mà từ nay Ta không cần con đàn bà này Đi giết người thầy ta nữa Bởi vì ta đã giữ chữ đủ năng lượng Chờ cho tới khi ngày con mến sinh con Lúc bấy giờ đứa bé chui ra sẽ ăn tinh phách của mẹ để trở nên mạnh mẽ Kế hoạch của ta rất hoàn hảo phải không nào Chỉ gần một thời gian nữa thôi Những đứa con của ta chào đời Nó sẽ lần lượt ăn hồn phách tất cả những người dân trong ngôi làng này Không bỏ sót bất cứ một ai Lúc đầu ta vốn chỉ tính toán trật tinh phách có cơ thể của con người Sau đó nhập thể vào bào thai Nhưng thật may là giờ tao có thể sống trong thân xác con đàn bà này Không cần về hồi dương nhà bảo thai nữa Quả thật là tao đã rất may mắn Nó nói rồi đứng lên đung đưa cái thân hình mới chiếm được là một nụ cười mãn nguyện Thì thìn liền thắc mắc Nếu cô ta luyện thủy linh nhãn Thì tại sao khi vào nhà ta lại không phát hiện ra được chứ Phải Làm sao mà người phát hiện ra được Khi cái đầu người đó không được chôn trong sàn nhà cô ta. Thầy thì liền hoang mang. Nó không được chôn trong nhà. Vậy giờ đầu cô ta đang ở đâu? Con rắn để tới trung cung nhà dậm chân xuống đất. Đây nó ở đây. Nó đó nó ở dưới này. Các người biết tại sao lại ở đây không? 81 ngày đầu khi mở luyện thì cô ta phải để nó bên cạnh mình. Sau khi luyện xong bỏ đưa mắt vào hộp sọ. Thì có thể chôn ở nơi nào cô ta có mặt một tuần một lần là đủ Mà nơi nào an toàn nhất chứ Chính là ở nhà con bé Mẹ nó ngày ngày đi đi lại lại trên cái đầu con mình mà không biết Ai nấy nghe vậy thì đều dùng bình khiếp sợ Bởi sự tàn ác của bà Phấn Cổ bảo thốt lên Thật không ngờ một người đàn bà về ngoài hiền lành hoài nhã Lại làm ra cái chuyện thất đức táng tận lương tâm đến như vậy Hiền lành ư Hoài nhã ư À ta giết người một lần Thì sẽ không còn gây tay Cho nên những lần tiếp theo sẽ ngọt hơn nhanh hơn dễ dàng hơn Cũng bởi vậy mà cái ngày ấy Mấy người đưa nhau đi viện do thằng Phi trúng độc Đáng lẽ ra thằng Phi phải chết Nhưng do nó được lập thánh cho nên mới thoát kiếp Tuy nhiên dạng sáng hôm đó ta đắt báo tin cho bà ta Giết chết hai kẻ đã giúp đỡ thằng Phi đi viện thoát nạn Bà ta đã chờ sẵn đặt cầm làng Chỉ chờ cho hai người xuất hiện lập tức hô cứu Khi họ vừa mới tới bờ sông muốn cứu người Thì bị chúng độc của ta cho nên làn giả bất tỉnh Ta đã ăn một phần linh hồn của họ Còn lại để dành cho bà ta luyện âm binh Có âm binh trong tay Bà ta mới có thể ở nhà sai khiến âm binh để giết người được Ông Tuấn nghe đến đó thì tức giận lắm Ông tức đến nỗi nồn ra cả máu Con rắn tinh nhìn ông rồi chí dĩu Mới đó thôi mà đã thổ huyết Nếu ta kể hết chắc các người nồn ra cạn máu mà chết mất Vậy còn ông cụ nhà cô thắm thì sao? Có gì đâu Là bà ta bỏ nọc độc của ta và đồ ăn của ông cụ mà thôi Thằng Tuệ chắc chắn cũng bị bà ta dẫn đi rồi sát hại Phải rồi bà ta cũng lừa dẫn thằng bé đi rồi sát hại Ngày hôm ấy thành công bắt được bốn vong hồn Cũng may là chúng nó đều chết giờ trùng Ta bởi vậy mà thành công đưa thần trùng thần nanh màu đỏ xuất hiện Cái đó ý à các người đều khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn này Khi con thần trùng tiếp bắt bong Con thần trùng này kể cũng rất được việc Nó làm cho các người bị xoay vòng vòng Còn bọn ta thì ung dung lợi dụng thần trùng bắt người để nuôi tình phách bảo thai Thế Thịnh bấy giờ chẳng nhớ đến cái lần giao đấu với con vong nhầm vào tím thanh Cái ngày mới đến làng hạ có một kẻ đã thu vong hồn con vong ấy đi Thầy liền hỏi Về kẻ đứng đằng sau ai sẽ khiến âm bình chính là bà ta Chính bà ta đã bắt con vong ngay trước mặt ta sao Thằng Phi liền lên tiếng Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ Chắc chắn là bọn chúng Cô Mão liền cười khổ Khá khen cho một người đàn bà giã tầm độc ác Ta mất cả đời học đạo Pháp Ấy vậy mà linh lực còn thua xa một người đàn bà luyện tà thuật có vài năm. Bao nhiêu năm qua bà ta ăn luyện tà thuật, với những bản thân của ta lại chẳng thể nào phát hiện được. Thật sự ta thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với sư phụ và các tổ sư. Yên tâm đi lão già, lão sắp được xuống âm ti gặp tổ sư mật tội. À không, lão làm gì có cơ hội gặp tổ sư, bởi hồn phách của các người sẽ biến thành món ăn của con ta. Vốn dĩ chuyển thuận lợi tất cả nàng này sẽ nhiễm mất trùng Rồi lần lượt từng người sẽ thành bữa ăn cho chúng ta Nhưng cuối cùng gặp sự cố khi các người được chỉ điểm cách chống mất trùng Đã vậy lão trưởng thôn lại còn đi mời thêm pháp sư đến nàng trừ ma bất đắc dĩ ta phải dùng lệnh bài năm xưa ăn cắp được để thiên lôi đánh chúng bọn họ Nhưng các người có biết tại sao thiên lôi đánh chúng đó không? Là do ta đã xé lá bùa rán trên cười nhà bọn họ đi, rồi đánh dấu bằng lệnh bài gọi xét tới, mới làm cho lão thiên đồi đánh chúng nhà họ. Mà bởi do lỗi của Thi lôi làm chết người, cho nên lão thầy thiên kia mới mời được quan thánh tới đưa linh hồn họ lên để đảm thiên binh đấy. Con rắn tinh nói đến đây thì khuôn mặt hầm hầm tức giận, nó chỉ tay về phía mọi người rồi gầm lên trong hầm. Chứng lúc các ngươi đã năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của ta, làm ta hít lần này đến lần khác phải thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, các ngươi tính bằng trời cũng không biết được rằng ta có một tay sai đặc lực là A Ta. À không, những giờ trời trên gương lục giác của đám thanh niên mà còn bỏ đồng vận độ đồ ăn khiến nhiều người phải bỏ mạng. Mấy cụ già và tiên thanh niên bị chết đột ngột trên núi ngày mạo lúc ấy. Còn ai nhớ không là à ta làm đấy Thằng Phi liền tức giận Vậy là bố cháu nói đúng Chính bà ta bỏ độc quả táo rồi đưa cho bác đém Bác ấy không ăn lại cho cháu Mà bố cháu lại là người ăn cho nên suýt nước mất mạng May mắn bố cháu chỉ cắn một miếng thì bị bác sĩ gọi đi Cho nên bỏ giờ thành ra mới giữ được mạng Thế thì liền thờ dài nói Hóa ra là như vậy Chúng chính bởi bà ta đeo mặt nạ quá giỏi Cho nên tất cả chúng ta đều bị lừa Cái ngày bà ta đột ngột chạy đến nhà của ông Tuấn Báo tin con mến mất tích Chắc chắn đó là kế hoạch bà ta đưa chúng ta ra ngoài hòng ra tay với người nhà Hôm ấy bà ta cũng bị gương phép của ta làm tổn thương đôi mắt Sự việc dành rành ra đó Chỉ trách ta quá chủ quan không chịu chú ý Thằng Phi liền nói tiếp Bà ta cố ý dụ thầy và bác Tuấn đi vòng vòng Rồi còn tốt bụng cho gói trẻ nhà Cũng bởi vì gói trẻ nhà ấy suýt nữa cụ Mão mất mạng bà ta quả thật là đáng sợ ngay đến đây thầy thìn điện thắc mắc trẻ nhà rõ ràng hoàn toàn là bình thường vậy nhưng tại sao khi pha với nước thì lại mang theo chứng khí hại người được chứ người đã làm gì với nó Cái đó là ma hương là ma hương nó chỉ xuất hiện khi trẻ nhài gặp nước nóng Ma hương sao ta chưa từng nghe tiếng ma hương Người trần mắt thịt như ngươi thì làm sao mà biết tới ma hương Nó là mùi hương trên những đó hoa Ngày còn canh hồ sen ta đã lấy cắp sen luyện thành ma hương Nó là làm bạn với ta từ rất lâu rồi Con ả này cũng thích ma hương cho nên ta hướng dẫn ả dùng hương thơm trà nhài để luyện Nếu các ngươi là người bình thường không chúng được ma hương Nhưng do các người luyện pháp Ma hương lại rất kỹ cho nên mới bị chứng ký trầm nhập Hiểu cả rồi chứ Theo lời kể của con dẫn tinh Hóa ra bảo vấn tất luyện ma hương Để hồng độc chết Những người từng học pháp để tiêu diệt Cụ máu đẫn thầy thìn Tuy cổ máu bị sự ý Chúng ma hương của nó Nhưng do thể thìn cảnh giác cho nên đã thoát nạn Cụ máu nhanh chóng Bị con vong nhập vào rồi bỏ chạy Hồng điệu hồ đi sơn Tách bọn họ ra Rồi xây con vong khác tới nhà Nhằm giết chết người nhà ông Tuấn Tuy nhiên bà ta không ngờ Tới việc thằng Phi nhận được truyền âm Của thầy Minh Tâm Dùng chu sa ép con vong trong người Của bà tém ra ngoài Khiến cho kế hoạch bị hầm Đêm đó không bắt được người nhà ông Tuấn Cho nên bà ta phải xoay xăng Bắt ba người trong gia đình của chú ba Thay thế vào đó Còn chuyện mấy thằng thuốc dưỡng thai Là do bà Phấn cố ý làm ra Mục đích chính đã để thầy Thìn thử thuốc rồi bị tổn hại nhãn thần Việc cô Diên chạy trốn hay không thì hôm mấy cũng không gặp nguy hiểm Do cô ta đang mang thai mà ta không xuống tay với người mang thai Thầy Thìn bây giờ không dám tin vào đôi tay của mình ông đến hét lên Hóa ra lại như vậy Hóa ra là vì muốn hủy hoại nhãn thần của ta Mà các người đang dạy công sắp xếp như vậy Vậy nên các người đã thuận lợi trên được nhãn thần của ta Nên mới dễ dàng hóa thành người Để lừa tất cả mọi người Thằng vì bấy giờ sự nhớ Tới rào thất tình bắt quái Nó giận run người rồi quát lớn Con rắn tình chết tiệt kìa Là mày dám biến thành thể minh tâm Tới lừa tao Để lấy giao thất tình bắt quái trận Con rắn bất giác là Cái lưỡi dài thẳng ra thụt vào Liên tục nhìn vô cùng man dợ Mà nói ngu ngốc Chỉ là vì các người quá đồn nóng gặp được người tu tiên cho nên ta mới thử ra thành một chút Vậy mà tụi mày còn bị lượt sạch sẽ ta ẩn thân cũng tốt quá phải không tốt đến mức qua mặt được cả ngày thầy pháp sau đó ta đã l các ngươi đi đào mộ cổ rồi lượt các ngươi trúng vào mặt trận ta bày xa tiếp đó lần lượt bắtuyết các ngươi đi để từ từ thưởng thức hồn phách sống, Thứ hồn phách trên người sống là món ăn tốt nhất cho con của ta lớn lên Thầy thìn bấy giờ tự trách bản thân của mình Thật không ngờ ta cẩn thận như vậy Cuối cùng vẫn trúng kế của ngươi Ngay lúc ngươi dẫn dụ mọi người ra vào nghiết địa Ngay lúc mà ngươi dẫn dụ mọi người ra nghiết địa đào mộ Lúc sợi dây phép chói quan tài lộ ra Ta đã phát hiện ra một sự bất thường Chẳng thể tin được nó chính là cây bẫy do ngươi bày ra Lúc đó ta cảm nhận được nguy hiểm cho nên nhanh chóng rút cường phép. chi tiết là ta bị một kẻ đán đầy ngá xuống nguyệt mộ. Ta nhớ lãng mán kỳ đó có thấy một người phụ nữ ẩn nấp sau những người đốt đuốc đào mộ. Không lẽ chính là bà ta? Khá khen cho nhà người đã đoán ra được sự việc. Chỉ tiết được rằng người đoán việc giỏi tới đâu. Cũng thua tao liệu việc một bậc. Cái tao bất ngờ nhất là dù mày mất đi đôi mắt. Là bị đẩy xuống nguyệt mộ Trong tình thiết cấp bách ấy Lại còn nhận đệ tử và cũng thật bất ngờ Nó lại thoát được mai trận của tao Một cách dễ dàng Tùy thoát thì đã sao Chẳng phải bây giờ tất cả chúng mày Đều đang ở đây Hơn thế nữa Nó còn dẫn về cho tao thêm hai con mồi ngọn lành Nếu bắt hồn phách của hai kẻ này ăn Có thể tăng lên linh lực cho ta Gấp trăm lần hồn phách Của mấy kẻ vô giành tiểu tốt khác Đột nhiên con rắn tình đứng dứng lại Nó liền ngay ngang cái đầu lên nghe ngắm Cái lưỡi đỏ lòng kia lại thỏ ra thụt vào liên tục Đỏ nó gầm lên một cách hung dữ Hai con mắt liên tục long lên sòng sọc Khốn kiếp Vậy mà nó lại đánh bại được con rắn tào nồi bao nhiêu năm qua và rất lời thì ngôi nhà đã bị chấn động Những cánh cửa gỗ từng bị trận bão lũ quét tàn qua Thêm chấn động nữa khiến cho nó rung lên rồi rụng xuống. Thầy minh tâm nhanh chóng xuất hiện ngay ở cửa. tay cầm đầu con rắn lớn ném vào giữa nhà rồi quát. Yêu tình kìa, còn chưa chữ đưa tay ra trói Con rắn tinh lúc này liền đáp. Đến cũng tốt, ta đỡ phải sang đó bắt ngươi về đây ngồi chung với tụi nó. Minh An thầy minh tâm xuất hiện thì liền vui vẻ ngét lớn, đầu đệ. Mau dùng Diêm la lệnh bài đánh cho nó hồn tiêu phách tán đi con nghe thấy Diêm La lệnh bài lại chẳng hề sợ nó lại hết cây mặt lên rồithá thức dámkh không Nếu người dám dùng Diêm La lệnh bài ta sẽ khiến cho cả đời phải hối hận tất cả bị cái vẻ mà thách thức của con rắn tinh kiên làm cho thức giận thầy Minh Tâm nhẹ nhàng lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi thằng vì thích vậy thì khoái chí Chết cụ mày chưa còn rắn tình khốn kiếp Cây sáo của thầy minh tâm là sáo thần đấy Tiếng sáo văng lên trầm bổng Toàn căn nhà cứ như vậy bị ánh trăng chiếu dọi Hiện gió nên một một trong đêm lớp xương khóa mọi người trong mai trần của con rắn lập tức bị phá vỡ Bây giờ nó bắt đầu hoảng loạn Người là cây thứ gì vậy Sao lại phá được trận pháp của ta chỉ dựa vào một cây sáo chứ Minh Tâm nắm mạnh cây giáo vào trong nhà, Minh An đưa tay lên đón lấy khối chí. Pháp bảo này của ta đấy, cây trúc này là làm từ mọc trong rừng sâu, đờng cao nhân đất đạo mất 49 ngày luyện pháp thành pháp bảo và tổ sư nhà chúng ta được tặng để làm pháp bảo hộ thân. Sau này tổ sư truyền lại cho các truyền nhân và ta chính là chủ nhân mới của nó. Còn dán nhìn về phía Minh An rồi bất giác cười lớn, hay lắm. Đi mòn gót chân tìm không thấy Cuối cùng chúng mày lại tự chui đầu về giỏ. Nó nói xong rút chồng túi ra một con dao Minh tâm nhận ra đó chính là dao thất tình bát quái Nhanh như cách cầu dùng kiếm gỗ chạm yêu lao vào đánh nhau với nó Tuy nhiên con dao thất tinh quả nhiên lợi hại Nó lầm tức đã làm cho kiếm của thầy Minh tâm bị sước một vệt dài Thầy Minh tâm bởi vậy mà cũng bị nôn ra một bộ máu Minh An đỡ lấy minh tâm rồi hỏi Sao rồi đổ đệ Để sư cô đấu với nó Sư cô đừng mạnh động Có yêu tinh rắn xoay người Vườn cánh tay dài của mình túm lấy minh an Nó hành học nhìn chầm chầm Về tươi mắt của cô mà nói Hôm nay mày sẽ là kẻ thù của nó Mày đánh chết nó cho tao Mau lên Nó là kẻ thù mày đánh chết nó cho tao đi Thầy minh tâm lúc này Liền hết lên Đừng nhìn vào mắt của nó Minh An lập tức hiểu ra vấn đề Cô nhắm mắt lại Dùng hết linh lực dồn sức lên Dùng hết linh lực dồn sức lên đầu Đập một cái thẳng vào đầu con yêu tinh Người ta vẫn nói Đánh rắn phải đánh dập đầu Vậy nên chỉ cần tấn công vào đầu nó Thì mới chết Con rắn tinh quả nhiên buông tay Thả Minh An xuống đất Nó bị thương Minh An rút ra một lá bùa kẹp vào ngay ngón tay Vừa đọc chú vừa dán lên chán của nó Tuy nhiên nó vông tay khiến cho Minh An ngã qua một bên Vớt mấy cái bộ chú của chúng mày đi Tao nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi Con rắn tình có đối phó hơn Về các loại yêu ma quỷ quái khác Nếu bình thường thì khi chúng bộ chú của Minh An Là đã bị khống chế Đằng này nó không hề hấn gì cả thể Minh Tâm lấy ra một chiếc lệnh bài Đưa lên trên đầu đọc lớn Chuyện nhân thất sơn đời thứ 46 Minh Tâm sắc lệnh tổ sư Thở gấn tam thanh hạ cáo thập điện diêm vương Chứng đạo tâm ta Dẹp yên yêu tà thanh lọc thiên địa Lục đinh lục giáp Trước trận nghe lệnh Hôm nay khai đàn tận sức chữ yêu Con rắn tinh nghe thấy thầy Minh tâm độc lệnh lập tức nhú mày Người chính là chuyển nhân của thất sơn Mình an lại lập tức đáp Đúng vậy Chúng ta chính là chuyển nhân thất sơn Người nghe thiết danh rồi Tiếm màu màu hoàn ngoãn đưa tay chịu trói dán tin cười khủng khục mà đáp hóa ra là chuyện nhân thất Sơn các ngươi dù cóp qua bao nhiêu đời cũng chẳng thể làm gì nổi ta hơn nữa ta còn cảm tin lúc các ngươi kém cỏi thất Sơn hết người dạy hay sao mà chó mèo cũng lôi lên truyền đạo pháp là làm sao thể Minh Tâm nghe vậy thì tức giận đọc lớn án thâu thiên thiên nhất xích án thâu địa địa nhất thốn án thâu càn khảm cấn trấn tốn ly khôn khônoài Thâu nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân, Lai ứng hiện cản khôn xích, Ngô phụng thái thượng lão quân ca giao vận chuyển, Cấp cấp như luật lệnh. toàn thầy dùng bồi chú chỉ lên diêm là lệnh bài, Lập tức bồi chú bốc cháy, Dân tình bấy giờ thất kinh, Người, người làm, Tại sao người lại điều khiển được diêm là lệnh bài chứ? Mình an liền đắc chí Nói cho người biết trước lúc chết, Để cho người đức ẩn thận chết không siêu thoát, Đồ đề minh tâm chính là quất chân thân Của danh tướng Dương Tử Minh Người đã có công dẹp giặc ngoại xâm Giữ yên bờ cõi phía bóc của tổ quốc Dưới vương Triều nhà lý Con rắn tinh nghe vậy Thì tắc ý cười phá lên Tưởng nhân vật nào to lớn ủy dũng Hóa ra là tên bại tướng Dương Tử Minh Bị bắt đi liều đầy Sống không bằng chết Tại chân núi đuộm đó sao Mà đâu phải là chỉ mình Người có chân thân là Dương Tử Minh suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ thua cuộc. Ngươi, cái dám báng bổ thần thánh, ta sẽ giết ngươi." Thế Minh Tâm liền trấn minh ăn lại, "Sư cô, đừng quan tâm đến nó, để con mời phán quan thập điện Diêm Vương tên bắt nó vì tội tội." Bây giờ con dẫn lùi lại phía sau, chỉ thấy nó giật mạnh tay một cái thì tấm vải trên bàn lập tức bị bung ra. Mọi người kinh ngạc khi bên dưới tấm vải ấy Vậy lại là một chiếc quan tài được buộc chẳng chịt những giấy phép. Nó thách thức. Ta tách ngươi mời Diêm Vương lên đây. Nếu như muốn lão tổ sư nhà các ngươi hồn tiêu phách tán. Mình tầm nghe vậy thì lập tức thu lại Diêm Lan lệnh bài. Ngươi nói cái gì chứ? Lão tổ sư của bọn ta. Thật là bất ngờ đúng không? Thất dân các ngươi mất hàng trăm năm đi tìm tổ sư nhưng mà bản vụ âm tín. Các người chắc chắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm lão thầy giả Tây Tạng này đúng không? Gián tinh chỉ vào chiếc quan tài rồi nói tiếp Đây đây là quan tài trên lão tổ sư nhà người đấy Lão giả Tây Tạng khốn kiếp đang ở đây Âu Tuấn ngận đầu nhìn chiếc quan tài rồi thốt lên Đây là quan tài ở ngôi mộ cổ Bọn chúng đã lấy nó dưới ngôi mộ cổ lên Thầy Thìn liền thắc mắc Ngôi mồ cổ có chiếc quan tài được trói chặt bằng 36 sợi dây phép màu đỏ. Chính là nó. Chắc hẳn các ngươi không biết nó chính là lão tổ sư của mình đúng không? Mình Ản không tin vào sự thật con rắn tinh vừa nói. Cô nhìn lúc nó còn đang mải cười hạ nghe không chú ý. Thì liền móc lưới chu sa tung về phía nó, hòng tóm gọn con yêu tinh. Đáng tiếc rằng nó dùng dao thất tinh đưa lên một nhát Thì chiếc lưới đã bị xé toàn rời xuống đất Mà nó lại chẳng hề mày may thương tổn Nó tức giận quắc con mắt đỏ lòng nhìn về Minh An Rồi đưa con dao lên tâm thẳng vào chiếc quan tài Lập tức chiếc quan tài liền phát ra thức âm thanh đầy đau đớn Toàn thân của Minh Tâm và Minh An cũng theo đó vào tổn thương Con rắn thế vậy khoái chí rút con dao lên liên tục đâm xuống một cách nữa Bây giờ Minh An đã thoát cả mồ hôi Khuôn mặt tái mét ánh mắt hoang mang nhìn về Minh Tâm cầu lời giải thích. Minh Tâm cố gắng đứng dậy khuôn mặt uy dũng không bớt đi mấy phần bình tĩnh. Còn rắn thế vậy thì bèn hỏi. Giỏi lắm. Quả nhiên ngươi cũng được tính là người tài. Tuy nhiên ngươi cũng sắp phải nhanh chóng bại dưới tay của ta mà thôi. Dường tử minh khi xưa là một tướng tài. Tuy nhiên cuối đời lại sống trong đau khổ uất ức. Bởi vậy mà chân thần của ngươi... Vốn không đủ mạnh để làm đối thủ của ta, nếu gộp phần ta tâm lại, may ra mới có thể. Ngươi bớt nói lại đi, tại sao ngươi lại giữ thi thể của lão tổ sư? Cẩn Dẫn rút lấy giáo cắm trên chiếc quan tài rồi nói tiếp. Trong thời gian trận đời kịch hay, thì ta cho ngươi biết một chút bí mật cũng không sao. Năm xưa khi mà ta già lệnh hô mưa gọi gió, thì măng lũ nhấn chiếm ngôi làng này hòng trà tu cho con gái, thì lão Tây Tạng đã tới lập trận đánh ta. Trong trận đánh ấy, đứa con gái của ta không may bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Lúc bấy giờ hắn nói với dân làng rằng, ngôi làng bị nữ quỷ ám cho nên phải lập đàn để giải trừ, là bắt về chín con rắn, cho uống máu của người dân trong làng để luyện 49 ngày thành báng cổ trùng, để dụ ta rời khỏi hang. Ta đã bị trúng quỷ kế của hắn ta. Nếu mà so sức lực hắn chẳng thể đánh nổi ta. Nhưng mà hắn luyện bắn của trùng khiến ta bị trọng thương. Rồi lợi dụng lúc ta suy yếu đánh thẳng vào hai thai quang. Khiến cho hồn vách ta tiêu tán. Mày thầy lúc đó một kẻ xuất hiện kịp bắt lấy hồn của ta lại. Lúc mà lão tưởng mình đang nắm chắc phần thắng trong tay. Thì lại bị chính đồ đệ của mình giết chết. Hắn đã dùng chính con dao thất tinh Bắt quái đâm thẳng vào người ba nhát Lão ta đất trận mắt ngược cả lên Tiền kia muốn muốn bắt hồn phách quần lão lại Cũng là để luyện âm binh Đáng tiếc là lão tăng ngoan cố không khuất phục Bởi vậy mà chính tay đồ đệ đó Đã bỏ hắn vào trong quan tài chói chặt bằng 36 sợi phép Đem trồn xuống dưới đất Khi mà lão ta chưa chết Chỉ là bị hấp hối Hồn phách còn chưa kịp xuất hiện cho nên hắn dùng dây phép trói linh hồn bên trong ấy Rồi chôn sâu xuống đỏng đất Kẻ đang còn sống bị đem đi chôn Quả thực cảm giác cực kỳ thống khổ Thế thì lúc bấy giờ liền lên tiếng Cái kẻ giết thầy ấy chính là A Tú Còn rắn tinh cười Không là hắn thì còn ai nữa đây Hắn nói tới trả thù cho con gái của ta Thế lúc này liền nói Thật là vô lý. ngôi mộ đó đã đừng chôn kết bằng chiếc quan tài quý. Lại đặt ở nơi có long mạch tốt. Nếu là người độc ác như hắn thì không lý nào lại chọn như vậy. Người nói đúng lắm. Nhưng mà chưa đủ. Ai tù kia biết nhìn xa. Hắn ta trôn kết lão Tây Tạng vào một chiếc quan tài tốt. Đạt được vị trí long mạch tốt chẳng qua là còn tính toán khác. Khi ấy hắn đã luyện thủy linh nhãn. Hắn đời truyền thành công sẽ lấy chức quan tài này lên, làm phép để điều khiển lão Tây Tạng làm âm binh cho hắn. Đáng tiếc là lúc hắn đi rồi lại không thấy quay trở lại lấy quan tài này lên, và cái năm đó cách hơn trăm năm cho đến khi mà lũ dân làng này đào nó lên cho ta. Minh An lúc này tức giận nói: "A Tổ, tên khốn kiếp A Tổ, trước đây chỉ ngang hắn bị ôi hám hại đồng môn, trộm các bảo vật, lừa thầy phản bạn." Chứ không ngờ rằng hắn ta lại xuống tè giết hại chính sư phụ của mình. Hắn đáng chết, chết hàng trăm lần không có hít tội. Vì hắn mà tổ sư của chúng ta bị giam cầm hàng trăm năm nơi mảnh đất hẻo lánh này. Thế thì liền nói, A Tù bị chết là do hắn làm hại quá nhiều người cho nên bị người ta giết chết. Con rắn tinh bấy giờ cầm con dao thất tình bắt quái đưa lên, cái lưới thẻ ra để liếm láp. Bất trần giọt máu bắn ra Dính lên lưỡi dao Còn rắn tình bấy giờ khoái chí lắm Làm le muốn tiếp tục đâm xuống Chiếc quan tài thêm lần nữa Để mà linh hồn của thầy Tây Tạng Bên trong đau đớn thống khổ Nó còn biết lắm như vậy Mấy kẻ chuyển nhân có mặt ở đây Cũng bị ảnh hưởng và suy yếu Nó nói một cách đầy tự tin Đến lúc con ta cần phải ăn linh hồn của ngươi Thật tiến linh hồn của người vào trong bụng của con ta Mình tầm bấy giờ một tay bắt ấn máu đất thấm gian lệnh bài Diêm La Chỉ thấy cậu ấy quỳ xuống đất đưa lệnh bài lên đầu Một tay bất ấn làm phép Thiên lôi ngài lệnh Đánh yêu tinh trừ họa cho nhân gian Đột nhiên từ trên trời một tia xét đánh thẳng xuống ngôi nhà Toàn bộ vùng mái nhà nơi con rắn tinh đang đứng bị dập xuống, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn khiến tất thầy đinh tay nhức ốc. Con rắn tinh do cầm trên tay con dao thất tinh bắt quái cho nên ăn trọn bộ tiêu sét của thiên lôi. Chỉ thấy con dao bị hất văng ra ngoài, toàn thân của nó mang theo dòng lửa sáng rực Cả cơ thể bị lửa thiêu, hắn hoảng hốt toàn nhảy xuống dòng sông bên cạnh để dập lửa. Nhưng bình an đắt chắn ngay ngay cửa cơ đưa bàn tay lên trời Một lá bùa bày lên bốc cháy Thì gió bất chợt thổi mạnh Khiến toàn thân con yêu tinh rắn Như là một ngọn đúc sáng rực Cần yêu tình hét lên Một cách đầy bóc đớn Nó để hết sức mình nhảy ra ngoài bờ đi thì lại nghe lệnh của Minh Tâm gọi Thiền đồi đánh yêu tình Tờ trên trời Một tia xét thứ hai rội xuống Lần này tia xét không bị bất cứ Một thứ gì chặn lại Nó đánh thẳng lên người của con yêu tinh. Thật giác của nó bấy giờ cháy xém đèn như là cục than hầm. Nó đầy hết sức mình nhảy vọt xuống sông. dòng nước nghe xèo xèo xuôi sụp bởi sức nóng từ cơ thể của con yêu tinh rắn đã chuyển sang. Lúc mọi người từng chừng như kết thúc thì lập tức nó lại ngon lên bờ. Toàn thân của nó cháy xém lỗ chỗ. Nó cười hàng tràng đầy vẻ dĩu cợt. Đánh nữa đi thiền đồi. Mày có đánh cũng không giết được tao. Tao đã trải qua tổng cộng 3 lần thiên lôi đánh. Năm xưa lão Tây Tạng từng mượn lửa thiên lôi đánh tao, không khiến cho tao bị hồn tiêu phách tán. Này chuyển nhân của hắn lại đánh hai lần không khiến cho tao hồn tiêu phách tán. Vậy thì các ngươi bây giờ không ai là đối thủ của ta nữa. Mọi người tăng hết sức hoang mang thì đột nhiên con bé mến bỗng dưng lùm cồm bọt từ trong gầm rừng ra ngoài. Nó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nãy giờ cái bồng của nó bấy giờ Bắt đầu vặn vẹo đầy khó chịu hoa ra nãy giờ con mến Nằm yên trong ngầm giường Thằng Phi thấy con mến xuất hiện Thì ngạc nhiên Mến sao em lại ở đây Con mến quay sang bấy giờ Đôi mắt của nó dường như đất chuyển sang đục ngầu Nó chỉ nhìn thấy những thứ lờ mờ Ở gần mình Nó vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu Con rắn tình rỗ rành Các con đợi ăn rồi hả? Đói rồi mới tỉnh giấc đúng không về chỗ đi Phải ngủ nhiều mới tốt Nằm sắt xuống đất thì các con mới chịu ngủ yên Tôi giết chết thích chúng nó Rồi cho con chúng ta ăn Con mến bóng bật cười Một nụ cười đầy những đau đớn và thống khổ Ai đấy đều đưa mắt nhìn nó Cô Mão liền ngạc nhiên Đã thả bản mệnh già Tại sao con mến chưa chết? Có phải nó lại bị chiếm xác rồi không? Con rắn tình liền đáp Ta chính là bất tử Các người sẽ không thể tiêu diệt được ta Nó mang trong mình đứa con của ta Dù thả bản mệnh ra thì vẫn có thể tồn tại Không quyết sai nào tiếp bắt hồn nó đi được Từ lúc cái thai lớn lên nó sẽ ngay bị ngất đi như vậy Phải bò xuống đất nằm ở chỗ tối Sát mặt đất mới thấy nó cảm thấy dễ chịu hơn Cái ngày mẹ con mến chạy đi tìm nó Các người chẳng phải cũng đã thấy nó bò dít đất lên rồi sao Mỗi khi ăn no là nó sẽ ngủ Ngủ say không biết bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh Các người còn đánh trống bên tay nó cũng không gậy nổi Chẳng biết con mến nhận dao thất tinh lên từ bao giờ Nó hướng mắt nhìn về con yêu tinh rắn rồi cười nửa miệng Mày là cái thứ yêu nghịch tao giết chết mày Con yêu tình còn đang nghĩ còn mến muốn cầm dao đâm về hắn Nhưng mà không, nó cầm con dao đâm thẳng vào bụng của mình nó hét lên. Lũ yêu quái chung mày mau chết hết đi. Dạo thất tịnh bắt quái chính là pháp bảo trừ yêu. Bởi vậy khi con dao đâm thẳng vào bụng con mến thì bảo thai cũng lập tức bị tiêu diệt. Còn rắn tịnh không ngờ con mến lại làm như vậy. Dường như mến đang dùng chút lý trí con người còn lại để cố giết chết bảo thai cắt đứt sinh mệnh yêu tình. Trước lúc chết còn mến còn nói một câu khiến cho con rắn tinh hoảng sợ Người đừng hòng lợi dụng ta làm công cụ giết người Mẹ ta vì ngươi mà làm hại bao nhiêu con người Thậm chí ra tay với chính người chồng của mình Chỉ vì bố ta phát hiện ra bờ ấy luyện yêu thuật Ta muốn đi báo cho trường thôn biết Hôm nay ta sẽ thay mẹ ta trả mối nợ này Nói rồi con mến rút sao khỏi bụng của mình tâm thêm nhát nữa Dường như cơn đau làm cho nó không thở nổi, nó mỉm cười. Bà dao xuyên vào bụng này sẽ làm cho ngươi hồn tiêu phách tán. Hãy chết đi đổ yêu tinh. cân mến dùng hết sức rút sao đâm thêm một nhát nữa vào bụng của mình. Quả nhiên con yêu tính cũng bị đau đớn tột cùng. Nó ngã vẫn ra quần quải trên bờ đê, không thể nào đứng dậy được nữa. Mình tầm lập tức rời chiếc hồn pháp bảo ra thu hồn con yêu tinh rắn vào trong. Nó ngàn vạn lần không ngờ được rằng Tin lối đánh nó không chết Nhưng lại chết dưới tay của một con người Con mến nằm dưới vũng máu Thằng Phi nhào tới ồm lấy Cái xác công hồn mà khóc đi nức nở Thế minh tâm liền nhất Hãy dùng gương phép của cậu Giúp cô bé tụ lại hồn phách đi Thằng Phi bấy giờ Mình nhớ tới chiếc gương Nó được cái gương già Những nước mắt rơi lãng trã Hồn của mến bị thu vào trong chiếc gương Ngay lập tức Nói lúc này liền gào lên Tại sao chứ Tại sao ông trở lại bất công như vậy Rõ ràng là mến không có lỗi Lỗi là tại con yêu tinh vào mẹ của mến Tại sao chứ Thì mình tâm liền đáp Mỗi người sống chết đều có số Đáng lẽ ra cô ấy đã chết ngay từ lúc còn nhỏ giờ yêu tình rắn đến nhờ Thành Hoàng phong ấn bản mệnh Cho nên cô ấy mới sống cho đến tận bây giờ Ở đời cái gì cũng theo luật trời Không được làm trái ý của trời Ngày thiên cải mệnh bản mệnh được trả lại Cô ấy chắc chắn sẽ bị quỷ sai tới đưa đi Cậu thu giữ hồn phách cô ấy lại Thì có thể giữ cô ấy trong dương gian thêm 3 ngày Sau ba ngày nhất định cô ấy phải về địa phủ Để còn đầu thai kiếp khác Mình an muốn rút con dao ở bụng của mến ra Nhưng bị minh tâm ngăn lại Sự cố đợi đã Việc này không được động tay vào, mọi người báo chính quyền tới đi. Âu Tuấn bấy giờ cũng thoát khỏi màn trận, ông liền phân phó. Mọi người ở lại đây, tôi đi báo chính quyền, giờ thì người chết vì giao đâm, kẻ thì sẽ đánh chết thế này, phải báo cáo cho công an tới. Cờ báo liền đáp, còn cả việc cô gái cô thường bị giết chết lấy đầu nữa, chúng ta phải báo lên trên. Cảnh quyền nhanh chóng cử người tới, hai xác chết cũng cùng chiếc quan tài lão tổ sư được đưa đi. Bên công an cho khai quật phần mộ của con gái của Thưng Lâm, quả nhiên ở bên dưới là một trống. Họ đào nên nhãn lên thể thấy chiếc hộp gỗ mở ra bên trong, quả nhiên là một chiếc đầu lâu. Bên trong đầu lâu bỏ một đôi mắt, là thay đôi mắt ấy ra ánh nắng đền lập tức bị tối dữ nhanh chóng. Thế mình tầm mấy giờ đứng ở gần đó, Dùng chiếc hộp pháp bào lặng lẽ Thu hồn cô gái chết oan ức Lấy lại bản giao về địa phủ Chiếc quan tài của ngôi bộ cổ Do không có người nhận Đừng dân trong làng đảo lên Lúc mà nắp quan tài ai nấy đều thất kinh Bởi phần thi thể của thầy Tây Tạng Vẫn là không hề bị phân hủy Mà thân thầy khô keo lại Chính quyền yêu cầu Chôn cất về vị trí cũ Thì mình tầm đứng ra làm thủ tục được di giờ hải cốt cho lão tổ sư về thất sơn Để mà trồn cất và thờ cúng Thật vì sau đó thì về nhà đổ bệnh Cái miệng của nó méo sạch sang một bên không thể trở lại như cũ Là cứ cầm tấm hình chùm với mến mà khóc Chứ Tú liền quát nó, nó chỉ bảo Bố cho con ba ngày để được ở bên mến sau ba ngày nữa cô ấy phải về địa phủ rồi Mày còn thương nữa sao? Xem chút nữa hai mẹ con nhà nó Làm cho cả năng này chết Đó là con rắn tinh với bảm vấn cây xa Mến vô tội Cô ấy đâu biết sự tình như thế nào chứ Mẹ còn bênh nó hả Mày nhìn mẹ mày đi Bị nó rụ sang sông Nếu không phải là thầy thiền cứu giúp Chắc bây giờ trên bàn thờ ăn chuối cả nái Chứ tôi nói xong Thì lập tức bỏ đi Chứ gì dầm khiến cho thiếm thanh cũng mệt mỏi Thiếm để nói Dù gì thì người ta cũng chết cả rồi Mà cũng may con bé nên đâm dao vào bụng chết con rắn tinh Nên là chúng ta mới thoát nạn đi mình Gì thì gì nó cũng có công mà Cái bà phấn này độc ác Mặt đeo mặt nạ giỏi thật Bao nhiêu năm cứ sống thảo mai thảo quả Linh tính của bác Tuấn đúng thật là tốt Ngay từ trước bác ấy cứ ghét cày ghét đắng cái nhà bà phấn này chúng là có vấn đề Đúng rồi Bà ta có vấn đề tự nhiên biết cả mấy cái chữ yêu chữ ma Treo xương rồng khắp nơi Bắt con mến ở nhà không cho tới chỗ nọ chỗ kia Là còn biết đèn cầu phách Không hiểu sao lúc ấy em đã ngu mội không mảy may nghi ngờ Với cả con mến tùy dẫn em đi Nhưng nó không giết hại em Có khi nào vì nó thương thằng Phi nhà mình Cho nên đắt nương tay với chúng ta không Thường cái xương chẳng còn Ở đó mà thương với trả yêu Thế ai đầu độc thằng Phi sẽ mất mạng Ai cho bắt tém quả táo để rồi phải rửa ruột tôi Nói chỉ thì nói Chứ tôi không thể nào thương cảm cho cái nhà đó được đâu Thằng Phi nằm trong buồn Nghe câu chuyện của bố mẹ Nó buồn lòng rười rời Nó biết gia đình của Mến cây bao tội ác Không đáng được tha thứ Thế nhưng lòng của nó vẫn đau đau Một nỗi niềm Khi mà tận mắt nhìn Mến dùng dao đâm liên tiếp Vào bụng của mình Để tiêu diệt yêu tình rắn Đột nhiên có tiếng nói khè khẽ vang lên Từ chiếc cường phép Anh Phi Anh có nghe em nói không? Thằng Vy lập tức tỉnh cả người nó ngồi bật dậy. Mến là em phải không? Em đây. Em xin lỗi. Em không cố ý làm hại mọi người đâu. Em thực sự không muốn làm hại ai cả. Hôm em dẫn cô Thanh đi. Thật ra em nghe thấy mẹ em nói chuyện với con yêu tinh. Sao lấy hồn của bà ấy đi ngang qua cổng làng. Em sợ bà ấy giết cô Thanh cho nên mới muốn giúp cậu ấy thoát khỏi con yêu tinh rắn mà thôi. Khi em không đủ can đảm để đi báo tin cho mọi người Mẹ em phát hiện ra cho nên đã đưa em về dưới đe dọa Nếu em nói ra tất cả đều phải chết Là mẹ em làm giao kèo với yêu tinh Bố em phát hiện ra yêu tinh rắn cũng liền bị mẹ em ra tay sát hại Bà ấy đã bị điên thật rồi Bà ấy còn khuét mắt bố em cho yêu tinh nhập xác mà không được Sau đó thì bà ấy đang lất đất chôn xác bố em dưới ngôi mộ ấy Tất cả mọi chuyện em đều biết Nhưng em sợ quá Không có can đảm chạy đi báo tin Em sợ lắm Mến, mọi chuyện đã qua rồi Qua tất cả rồi Anh không giận em, anh chỉ thương em mà thôi Em đi rồi anh hãy sống cho thật tốt Nếu có kiếp sau em sẽ tìm gặp lại anh Sau này anh quên em đi Đừng vì em mà đau lầm Mến nói đến đó rồi ngưng bận Chiếc gương chờ đậy bình thường Thằng Vi chạy đi tìm thấy Minh Tâm Xin thầy giúp đỡ mến nhưng thầy đói Linh hồn cô ấy chỉ lưu lại được 3 ngày Giờ tới hạn cô ấy phải xuống âm phủ Ta sẽ gửi sớ trình xuống đó nhờ khi nào luận tội Chỉ phản xong sắp xếp cho cô ấy được đầu thai kiếp mới tốt hơn Vâng ạ con cảm ơn thầy Vậy đôi mắt của thầy thiên nhà con thì phải làm thế nào Thầy con bị yêu khí của con rắn tinh làm trong bổ mắt Cuộc đời sau này của thầy sống sao đây Xin người giúp thầy con với hả Đồng lúc ấy thì cổ Mão bước vào nhà Thằng Vi giật mình bởi trên cơ thể của cụ Bốc lên một thứ mùi hăng hắc rất lạ Nó liền khịt mũi rồi hỏi cô ơi cậu vừa đi đâu về mà người cụ có mùi hăng quá vậy Thầy Minh Tâm mới nhíu mày Rồi đưa tay bắt lấy tay cổ Mão Dòng dao thất tình bắt quái rạch một nốt trên ngón tay của cụ Máu xỉ ra đèn xỉ Thầy liền hồn lớn Chết thật Cậu ấy chúng cổ trùng rồi, nhanh lên, mau mang một chậu nước sạch và ấm lại đây, mang thêm cả muối cho tôi nữa. Thất Thệ nghe tin cổ mẫu chúng cổ trùng thì bất giác dùng mình, mình An vội chạy vào trong nhà. Nhìn Minh Tâm đang loay hoay cởi đồ của cổ mẫu, thân thể của cụ gầy gò nhanh chóng được bày ra, khiến cho cô nhằn nhỏ tức giận. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại chúng cổ trùng cho được? Là kẻ nào đắc hạ cổ trùng? Cô ấy đi đâu mà chúng cổ trùng chứ Sự cổ Giúp con lấy chu Sa đi càng nhiều càng tốt Được có ngày đây Minh tâm dùng nước ấm Lao lên người cho cổ máu Toàn thân của cổ rét run lên Ra da bắt đầu xanh lại tím tái chu Sa đừng đưa đến trong Minh tâm Thầy lập tức đổ chu Sa vào trong chén nước Mình ăn cắt tay của mình Nhỏ bằng giọt máu vào trong rồi khối lên Thầy Minh Tâm bấy giờ dùng mực chu xa hòa máu của Minh An ve lên cơ thể cụ máu. bất lòng đưa đến đâu thì lập tức cụ vặn vẹo theo đến đó. Trên cơ thể ngay lập tức xuất hiện một nốt đỏ. Nó lập tức bỏ nổi trên da chui ra bên ngoài theo vết cắt ở đầu ngón tay của cụ máu. Minh An đứng bên cạnh bưng chậu nước muối hứng lấy con trùng vừa bị áp ra ngoài. Cô thở vào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá. May mà trùng mới chỉ vào cơ thể thôi Còn chừng nguy hiểm đến tính mạng Phát hiện muộn một chút nữa Chỉ em là tính mạng cô khó nòng giữ được Cả nào lại ra tay tàn động hạ cô trùng chứ Cô máu sau một hồi rét run lên Thì bây giờ cơ thể lại nóng như thiêu như đốt Thầy Minh Tâm giặt ông Tuấn Nhà có thuốc hạ sốt thì cho cô ấy uống ngay đi Đợi một chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại Quả nhiên một lúc sau cổ Mão đất tỉnh táo trở lại Thì mình tầm vội hỏi Cô đã đi đâu làm gì Sao cô lại chúng cổ trùng chứ Cửa máu liền ngơ ngác Mặc dù cơ thể còn đau đớn Nhưng vẫn trả lời Tôi chỉ gia đình để lấy thêm ít gạo Về cho mọi người nấu ăn Vì nghe bạn Tém nói nhàng hết gạo Mấy hôm nay tất cả tập trung ở đây Thành thử ra là phải lấy thêm Vậy gạo cụ để đâu Cậu máu liền nắt đầu đáp. Tôi không lấy được. Tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá cho nên lại quay trở về nhà. Thì mình tâm nhớ mày. về trên đường về cũng có gặp ai hay là ăn uống gì không? Tôi không ăn uống cũng không gặp ai cả. Thì mình tâm lập tức đứng dậy toàn gia đình kiểm tra. Thì chiếc xe ô tô đang chặn ngay ở đầu ngõ. Ngày phụ nữ bước xuống xe tức giận lớn tiếng trời. Đổ chiếc dẫm kia. Ông đứng ngay lại cho tôi. Người trời chính là bà vợ của thầy. Khuôn mạnh của thầy thoáng lên một tiếng hoảng loạn. Lẽ ra hôm nay thầy đã rời khỏi làng hạ. Nếu không phải do cổ máu trúng cổ trùng thì đã không nán lại. Thầy liền trần trừ. Mình, tôi đang có việc gấp. Cứu người như cứu hỏa. Chờ tôi về chúng ta nói chuyện sau. Bà Mẫn không chịu muốn lao về phía chồng để đánh ông một trận. Nhưng ông tránh qua một bên. Khiến cho bà Mất đã ngã xuống đất. Mình nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ Ánh mắt của bà Mẫn bấy giờ hẳn lên một tiêu oán hận Thế mình tầm chỉ nói Con chăm sóc bà ấy bố có việc cấp Hiện tại làng hạ vẫn còn nguy hiểm Đừng ai ra ngoài Bà Mẫn lúc này liền gào lên Ông là đồ xấu xa Ông là đồ không có tình người Ông làm Mình an tới chặn bà Mẫn lại rồi bảo Được rồi, mọi người để cậu ấy đi đi Cậu đang cần đi cấp cứu người vì đã có kẻ hạ cổ trùng. Thằng Phi lúc này lên tiếng giải thích. Bác Mẫn, cầu máu trúng cổ trùng thật, giờ thầy đang gấp tìm nó, nếu mà không thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Bà Mẫn dường như hiểu được vấn đề, bà liền không yêu cầu chồng giải thích mà chỉ ôm mặt khóc. Thằng Phi cũng nhanh chóng muốn đi theo thầy minh tâm nhưng đất đi thầy cản lại. Tất cả ở lại trong nhà cho an toàn Một mình tôi đi là được rồi Thầy cầm con trùng đang quần quài Trong chiếc hộp rồi đi Mãi cho đến khi đến gần cầm đình Mới thấy nó ngưng hoàn mình Thầy vào trong ngôi đình kiểm tra Thầy ngỡ ngàng thấy Một người đang bê bao gạo ra ngoài người đó thích thầy thìn thì đến tiếng Thầy à Tôi ở bên nhà ông Tuấn Ông ấy bảo tôi thiếu gạo thì cứ đến lấy về mà ăn Thầy Minh Tâm gật đầu mỉm cười nhìn người đàn ông, xác định người đó không nhấm cổ trùng cho nên liền buông cảnh rác xuống, cầm con trùng tiết kiểm tra xung quanh. Thầy biết con trùng chắc chắn xuất phát từ đây cho nên khi đi tới đây nó mới hoàn ngoãn nằm im như vậy. Một lúc sau khi mà xúc được một bịch gạo, người đàn ông vui vẻ chào thầy Minh Tâm ra về. Tuy nhiên thì vừa mới bước tới cửa thì đột ngột ông ta lào đảo như sắp ngã. Tuy nhiên đồng vẫn đứng thẳng cố gắng về nhà cái dáng liêu siêu ấy khiến cho thầy minh tâm giật mình vội tới để kiểm tra Quả nhiên da của người đàn ông đã tái đi Trên cơ thể xuất hiện mùi hơi hăng hắc Thầy vội vàng nắm lấy tay của người đó kiểm tra thì phát hiện ra Ông ấy đã trúng cổ trùng Thầy bấm chặt huyệt đạo trên phần đầu vào cổ của ông ấy Rồi dùng chuyến đâm báo cho Minh An ở nhà biết Đã có thêm người chúng cổ trùng tại đình làng và yêu cầu cô tới giúp Một lúc sau trùng cổ được khống chế ép ra ngoài Người đàn ông bấy giờ toàn thân co rút Người nóng như là chậu than Mình an nhìn thấy minh tâm lo lắng Tại sao lại có người bỏ trùng chứ nó ở đâu ra Nó bỏ trùng trong gạo Gạo này do mấy người quyên góp mang tới Tại sao lại bỏ trùng trong gạo Vậy thì hít vài mùi ngay là ăn phải mấy chúng cổ chúng, Cơ thể của thầy minh tâm bắt đầu nổi lên từng cục Khuôn mặt có cứng vặn vẹo nhìn đầy khổ sở Mình An lo lắng Đồ đệ à Chẳng phải con đã khống chế được cổ trùng trong người Tại sao nó lại phát tác chứ Sư cô Lập tức thông báo toàn bộ dân làng Những ai đã lấy gạo ở đây Tập trung hết lại đây giúp con Gạo có cổ trùng nhanh lên kẹo không kịp Giờ con cần phải khống chế trùng trong cơ thể trước đã Mình an hoàng sợ chạy về nhà thông báo cho ông Tuấn biết Nghe tin mà ông Tuấn muốn rụng rời Cầu máu chậm chậm đáp Là tôi đã cắn thử một hạt gạo đó Vâng Nó đi theo đường ăn uống vào cơ thể Giờ tôi cần thông báo gấp tới toàn bộ dân trong làng Bà Mẫn ngồi ở bên cạnh mặt thất kinh bà lầm bẩm Cổ trùng Cổ trùng là kẻ luyện ra duyên hạ độc Ai chúng cổ trùng không cứu nhành sẽ chết Cái này mẹ đã đọc trong sách đáng sợ quá Mình liền trấn àn mẹ Mẹ yên tâm Sẽ giải được cổ trùng nhanh thôi Con tin bố sẽ có cách Dù gì trước đây bố đã từng làm bác sĩ Lại từng cứu bệnh nhân Chúng cổ trùng mẹ nhớ chứ Đó là trước kia ông ấy Bỏ đi biển biệt đã nói về việc Một gia đình bị bỏ cổ trùng mà chết Mẹ còn không tin Chỉ bảo là chúng độc chứ cổ trùng Chỉ đã có trong sách Mọi người đi hết chỉ còn mẹ con của Minh Ngồi theo dõi cổ Mão Cơ thể của cô đã bớt sốt Do thức hạ sốt Cô liền thiều thào Cảm ơn mọi người đã giúp cái thân già này Thầy minh tâm quả thật là rất giỏi Ông ấy xứng đáng với bài chữ Người tu tiên Mà mọi người vẫn gọi Bà Mẫn nghe thế vậy chỉ biết đau đau Bởi ông ấy giỏi đến đâu Tu chưa chọn đạo vợ chồng Đạo hiếu thì tu tiên làm gì Phía bên ông Tuấn cũng anh Tê lái xe rất nhanh, thông báo toàn bộ người dân thần may mắn do hôm nay làng sẽ đánh nhiều chuyện. Thêm nữa họ từng nhận gói tiếp tế của mẹ con bà Mẫn chuyển đến tận nhà nên chưa hết đương thực. Chẳng ai đến định để lấy thêm, mà khác họ chưa nhận được lệnh của ông Tuấn, không ai dám tới lấy trộm bởi sợ bị phạt. Ông Tuấn nhanh chóng quay lại đình làng. Thấy thầy Minh Tâm toàn thân gian rẻ đỏ như là ngước chín, ông liền lo sợ. Ông ấy làm sao vậy? Có phải chúng cổ trùng rồi không? Minh Anh liền đáp. Đúng, thế nhưng mà chúng từ lâu không phải bây giờ, không hiểu sao hôm nay nó lại phát tác. Trời đất, vậy làm sao để giải cổ trùng cho thầy ấy? Mọi người yên tâm đi, Minh Tâm đã sống chung với nó mười mấy năm, sẽ biết cách khống chế nó. Bởi từng chúng cổ trùng cho nên cậu ấy rất nhanh với lại trùng Cho nên mới phát hiện ra sớm Đợi của chúng đi vào cơ thể sau 48 giờ đẻ trứng Lúc ấy sẽ càng vô cùng nguy hiểm Trời đất ơi Sao kẻ nào mà lại ác đức vậy chứ Thật may có thầy minh tâm ở đây Nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ chết mất Người tài đức như vậy tại sao lại chúng cổ trúng Mỗi lúc sau thầy minh tâm đã trở lại trạng thái lúc đầu Thầy Liên Dũng Minh An Sư cô chuẩn bị đốt lửa đi Chúng ta cần tiêu hủy số lương thực thực phẩm này để đề phòng bất chắc Anh thầy lập tức mua hai căn xăng lớn Gố cồi được chuẩn bị sẵn Thầy Minh Tâm và Minh An đắp bị khăn che mũi lại Rồi vận chuyển lương thực tập kết ra ngoài đỉnh châm lửa đốt lên Ngọn lửa bỗng lên thiếu đốt lũ trùng trong biển lửa Xong rồi công việc tất cả quay trở lại nhà ông Tuấn Bà Mẫn được Minh An dặn dò chứ không được phép tiếp xúc gần thầy Minh Tâm, bởi nếu bà ấy và cậu Minh tới gần thì trùng trong cơ thể của thầy lại phát thác trở lại. Ngay câu chuyện thầy Minh Tâm kể, bà Mẫn chỉ còn biết ôm mình mà khóc ngất. Mười mấy năm trời chồng bà bỏ nhà đi mất dạng, bà chỉ biết trời mắng ông mà không biết được rằng ông đã trải qua một thời kỳ sống đau khổ hơn là chết. Hóa ra trong những lần khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện Đã có một vụ thảm án giết chết nhiều người Thầy minh tâm làm bác sĩ Cho nên được mời về phối hợp cùng cơ quan công an điều tra án giết người Trong lúc ấy thầy đã bị trúng cổ trùng Thế cổ trùng này nhanh chóng sinh sôi trong cơ thể Lúc tưởng chừng bản thân sắp bị cổ trùng hút khô máu mà chết Thì cao nhân xuất hiện Nói với thầy có cách khống chế ép cổ trùng ngủ đông Loại trùng này sẽ phát tác mạnh mẽ khi cơ thể xuất hiện những cảm xúc yêu thương Nếu như quan hệ vợ chồng sẽ trực tiếp lây cho vợ Ngoài ra cầm trùng trong cơ thể chính là mẹ con Nếu ở gần con cái, không may người con xảy ra thương tích Trùng sẽ theo mùi máu tìm được con cái mà chuyển sang Cái ác của kẻ bò trùng chính là muốn gia đình nó chết tiệt chết nọc, tuyệt tự tuyệt tôn Sau khi đã xác định bản thân Chúng cổ trùng đó Vì cứu mình và cứu người thân Cho nên thầy minh tâm suy nghĩ một đêm Cầm theo pháp báo và sách cổ Bỏ nhà ra đi Cách duy nhất khống chế trùng Chính là biện pháp luyện pháp Tự mình tìm cách để giải cổ trùng Hiện tại cơ thể của thầy Vẫn mang theo cổ trùng Nhưng bị ép ngủ đông Nó phát tác chính là bởi vì bà vẫn xuất hiện Khiến cảm xúc của thầy đã bị thay đổi Máu trong tim bơm nhanh hơn Thì trùng lại dục dịch tỉnh lại Minh an còn kể thêm Ngày ấy ông nội chức kiếm mất Còn nói cho mọi người biết được rằng Bố tôi có một người em trai bị thất lạc Ông mong chúng tôi tìm kiếm người chú ấy trở về tiến vật nhận ra nhau là Giao thất tình bắt quái vào hộp pháp bảo có chữ vạn Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu Do hỏi nhiều nguồn mà không thấy Thật may là vào hơn chục năm trước Thể Minh Tâm đến Thất Sơn tìm thề học đạo. Anh trai Minh Thông của tôi đã thu nhận cậu ấy làm đệ tử. Làm lễ bái sư xong, mọi người mới ngỡ ngàng bởi Minh Tâm chính là hậu nhân của người chúng tôi đang cần tìm. Ông nội của cậu ấy chính là người em thất lạc của bố tôi. Nhà giao thất tình bắt quái cuối cùng mọi người nhận ra nhau. Chỉ có điều ông và bố cậu ấy đều đã qua đời cho nên chúng tôi chẳng thể gặp mặt một lần. Bà Mẫn và cậu Minh sừng sốt khi nghe lời của người con gái này kể chuyện Minh Anh tin ngày tới gần hai người nói Tuy tôi nhỏ tuổi Nhưng mà theo vay vế thì vợ Minh Tâm phải gọi tôi là cô trẻ Còn con trai cậu ấy phải gọi tôi là bà trẻ Thầy Minh Tâm xác nhận thông tin lại với vợ con Tất thầy mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Minh Anh nói Thật may là người chú của tôi Dù không tu luyện đạo pháp, nhưng tôi chất pháp sư tại ba vẫn nhảy trong cơ thể cậu ấy, hiện tại cậu ấy chính là niềm tự hào của thất Sơn. Bà bẫ không dám khóc, không dám trách móc chồng như trước, mà sợ lỡ như mà không kiềm chế được cảm xúc, ông lại bị cổ trùng tấn công. Bà chỉ giận lấy rồi hỏi: Nếu con lại như vậy, ông chỉ cần nói cho chúng tôi biết ông con lên núi tu luyện hay đi đâu nữa” Chứa cổ trùng thì chúng tôi đều ủng hộ ông cứ mà Miễn ông sống khỏe mạnh Gia đình biết được tin tức Mẹ con tôi sẽ không đau lòng như những năm qua Mình cũng lên tiếng Bố bỏ đi khiến mẹ con khóc lóc rằn vạt bao năm Mẹ từng trách móc bản thân vì quá ghen tuông quá cay nghiệt Cho nên khiến bố bỏ nhà ra đi Thì mình tầm bấy giờ chỉ biết lặng im lắng nghe Sao cùng thầy xúc động nói Xin lỗi Là tôi sai rồi Thằng Phi trên ngang cũng nói chuyện nó bảo Thực ra thầy Minh Tâm cũng khổ tâm lắm Nhà có không dám về Vợ con chẳng dám nhận Tuy nhiên thầy ấy vẫn hàng ngày Theo dõi mọi người Lần trước anh Minh gặp nguy hiểm Nhà xuất hiện hai con quỷ vườn Chính là thầy ấy sai tụi nó Đến đánh dấu cho thiên lôi đánh quỷ Cứu mọi người Nếu mà hôm ấy thiên lôi không đánh xuống Chỉ e là chúng ta không thể nào qua khỏi Thầy ấy còn lén về nhà Nhân lúc mà cả hai vấn mặt đều chấn niệm ngôi nhà Đó là lý do thầy Thịn thắc mắc Tại sao nhà lại được chấn niệm chặt chẽ tới mức như vậy Dù bác mẫn khăng khăng không hề mời thầy bao giờ Thầy mình tầm bấy giờ xấu hổ đáp Tại mình không thay khóa cửa cho nên tôi mới vào được nhà Cũng là do mẹ muốn chờ bố về Mẹ lo nếu mà thay khóa mới bố trở về đột ngột Không thể nào mở cửa vào nhà được Hóa ra gia đình nhỏ ấy Dù bao năm không gặp mặt Cũng chưa hề ngừng quan tâm đến nhau Mọi thắc mắc đừng tìm kiếm lời giải đáp bà vẫn bấy giờ thở dài Âu thì cũng là kinh nghiệp Ông giờ lục căn thanh tịnh tu luyện pháp đạo cứu người Thì cũng chẳng còn gì để nói Để gặp lại ông Thế ông như vậy Tôi mãi nguyện rồi Sau này ông cứ việc theo nghiệp của ông, tôi không có nửa lời oán trách. Thì thoảng ông viết cho chúng tôi lá thư, cho chúng tôi biết tin tức về ông là được. Cảm ơn bà đã hiểu và thông cảm cho tôi. Mình tiến lại gần bố sang tay hỏi. Con có thể ôm bố được không? Một cái ôm sau mười mấy năm xa cách. thể minh tâm ôm lấy con trai cơ thể nóng lên. Mình cảm nhận được điều ấy lập tức buông tay đứng cách xa bố mấy bước cậu mỉm cười. Con sẽ thay bố ôm mẹ, chuyện cái ôm này cho mẹ. Đoàn cậu quay sang ôm chậm đi mẹ. Nhìn cảnh đấy ai nấy chứng kiến đều xúc động rơi nước mắt. Thì mình tầm bấy giờ mới lên tiếng. Hiện tại trùng đã bị tiêu hủy, yêu tinh rắn cũng bị tiêu diệt. Ai làm ác đều bị trả giá Trùng làng cũng đất được chấn Mọi người không còn lo về thần trùng vào bắt người nữa Tuy nhiên chuyện kẻ nuôi cổ trùng này Cần phải sớm ngày tìm ra Chúng ta phải bắt đầu từ người mang thực phẩm Tới làng cứu tế Người cứu tế chẳng ai khác Chính là mẹ con cậu trùng Thằng Phi liền nhăn mặt Vậy là vẫn có kẻ nhắm tới làng chúng ta Nó định dùng trùng cổ Để giết người dân trong làng Thầy Minh Tâm gật đầu Chúng ta phải nhanh chóng tìm người này mới được Âu Tuấn bây giờ nhận được tin Chức quan tài của lão tổ sư hôm sau Sẽ được bàn giao lại cho Minh Tâm Minh An Minh Tâm thông báo cho sư phụ Minh Thông biết tin từ sớm Đoàn người đón lão tổ sư Cũng trên đường tới nơi Quan tài được đưa về sân kho Thầy Minh Tâm lập tức quỷ lại Dưới chân chức quan tài rồi nói Con là Minh Tâm Cùng tiểu sư cô Minh Anh Hôm nay đón được lão tổ sư về nhà Người đã bị A Tù Làm phép giữ hồn phách ở lại đây quá lâu Trước khi đi Lão tổ sư còn có nguyện vọng gì Xin hãy nói cho chúng còn biết Chắc chắn chúng còn sẽ thành người Thực hiện di nguyện Vừa giất lời Thì một luồng khí lạ lùng bỗng dưng tụ lại Ngay bên trong quần tài Giọng nói vàng liền khẽ khẽ Giỏi lắm Hơn trăm năm bản lão sư nằm ở đây không biết tin tức gì về thất sin. Này thế hai con thế này khiến bản lão sư cũng lấy làm tự hào. Các con hãy giúp thất sơn phát triển và chừng tồn. Bà lão sư cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Còn yêu tình rắn đã chết, hồn phách đã đường đưa về địa phù chịu tội. Nguyện vọng cuối cùng của lão tổ sư cũng đã hoàn thành. Cửa máu bấy giờ lên tiếng... Thì ngài cho chúng tôi biết chuyện gì Đang xảy ra ở ngôi làng được chứ Chúng tôi cũng đều chỉ nghe kể lại Nên trần tướng thế nào Thực sự chúng tôi không biết Linh hồn của lão tổ sư Tây Tạng bèn đáp Chuyện này rất dài Phải bắt nguồn từ việc con rắn tinh kia Trốn xuống trận rằn tác quái Hại một gia đình bị chết oan Lúc ấy ta mới tự tàn lơn Trở về thất sơn Nghe nói con yêu tinh tác quái Cho nên tới đó lập trận bắt yêu tình Còn điều tình rắn khi ấy đã ăn hồn phách của nhiều người cho nên vô cùng tàn bạo Nó không sợ trần pháp tới khi ta phải xin lệnh thiên đồi đánh nó mới chết Sau khi chết hồn phách của nó bị quỷ sai đều về địa phủ Lúc mà đi ngang qua sông Vong Xuyên Nó lại bất ngờ trốn thoát khỏi tay gã quỷ sai Rồi chạy trốn về nhân gian Ta thật không ngờ nó quay trở về Phần hồn phách ấy tiếp tục gây hại cho dân Nó bây giờ suy yếu không dám nhập vào thể xác con người Mà nhập vào con rắn để tiếp tục tồn tại Cho nên đã qua mắt được cả quỷ thần Thời gian sau nó bắt đầu tu luyện để có thể mang thể xác con người như ban đầu Thế nhưng mà một lần tình cờ nó phát hiện ra Một cô gái mệnh âm Nó đã nhầm vào người dân trong làng cực bức cô gái đó Làm cho đứa con gái đó sớm sinh còn cho ngắn Đứa con lúc sinh ra lại mang trong mình Phần người nhiều hơn Do bản thân người mẹ luôn hành thiện tích đức Con duy nhất đưa mắt của loài rắn Cho nên đã thị lực kém Cô gái đó vốn dĩ rất thiền lành Tốt bụng Vậy nên nhưng mà lại bị dân làng hạ Nghe theo lời sử dụng của thầy mo giết hại Tên thầy mò ấy Vốn muốn chiếm lấy linh hồn của cô ấy Cho nên bày ra mưu kế hèn hạ Làm nổ sầm gốc miếu thành hoàng Để sử dụng người dân Sát hại tàn độc Hắn đã thành công lượng người dần giết chết một con người, tàn động quét mắt treo trên vách đá, còn đóng đinh vào đầu để linh hồn không siêu thoát. Sau khi cô gái chết đi, hắn bắt lấy linh hồn cô gái để luyện âm binh. Tuy nhiên hắn chỉ bắt được một phần hồn, còn lại linh hồn của cô ấy được yêu tình rắn kia tư đi. Âu Tuấn liền thắc mắc, vậy thì ai là người báo mộng trông địa chủ Âu chạy đi tránh nạn? Phải chăng chính là cô gái ấy Hay là người mẹ của cô gái Thầy Tây Tạng liền đáp Ta thất tượng diễn kiến Người địa chủ ấy trong một lần Trong nghị lễ tế thần linh Khi đó ông ta là người kịch liệt Phản đối việc cắt máu Làm lễ tế Ông ta vốn không biết được rằng Ta dùng máu của người dân trong làng Làm sứ cười thính thần than tội cho họ Bởi ác nghiệp họ đã gây ra Cho cô gái bốc thuốc tên nhảy Bởi dân làng cũng bị trận đột làm chết nhiều người tự nghiệp cũng cần hóa giải Câu mày là gia đình ông địa chủ đó là người tốt Không hề tham gia vào cuộc giết chóc tàn độc hôm ấy ta đỡ biết lúc cô nhài mới về làng từng gặp nạn Rồi đôi mắt kém không thấy đường Chính ông địa chủ ấy đã giúp đỡ cô ấy Rồi còn sai người giúp nhài dọn nhà Khi nghe tin cô làm nghề bốc thuốc Hơn nữa cô nhại bị sát hại tàn độc Công không có sự tiếp tay của gia đình họ Cô ấy tới báo mộng cho ông ta tránh đi Là bởi vì trả cái ơn Và tấm lòng nhận đức ấy mà thôi